Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rốt cuộc cô ta đành phải mương thai nhắm mắt lại, buông người nằm vật xuống giường Hạ dĩ kịt cả kinh thuận thế người dậy. Ở trong lòng anh cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng đen mắt lại tỏ ra sự bối rối lẫn áy náy. Anh ôm lấy bờ vai của cô ta kéo lên, cẩn thận quan sát nét mặt của cô ta, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, giọng nói mang đậm sự tự trách. Vâng vâng à, thật là xin lỗi. Có thể là do anh mệt mỏi quá thôi. Thực sự là không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì. Ngày mai sẽ tốt hơn. Đỗ vương vương lắp đầu một cái. Miệng vừa nói vừa rơi nước mắt. Đối với lòng kiêu ngạo của cô ta mà nói đây thực sự là một sự sỉ nhục. Cô ta đã không để ý tới thể diện của chính mình. Đã dùng mọi hết thủ đoạn, dùng mọi chiêu thức. Nhưng người đàn ông của cô ta dưới sự khiêu khích của cô ta lại không hề có một chút phản ứng nào. Cô ta càng như vậy Hạ dĩ kẹt càng cảm thấy ái náy Anh siết chặt lấy cô ta ôm cô ta vào trong lòng Ngữ điệu cũng trở nên rối loạn. Phương Phương à Em cho anh một chút thời gian Mấy ngày đó sẽ tốt lên thôi Anh cũng không biết vì sao bây giờ lại thành như vậy Em vừa đụng vào anh Anh liền nhớ tới những lời nói tuyệt tình trước kia Anh nghĩ tới lời nói của em thì anh liền Đỗ Phương Phương cả kinh Từ trong ngực anh tránh ra Cô ta có một chút không dám tin nhìn anh Thật sự là như vậy sao Anh nói nguyên nhân là bởi vì em sao? Phương Phương à, là do anh công tốt Nên đã khiến cho em chịu thiệt thòi Hà Diệt Kiệt lại ôm lấy cô ta một lần nữa Sẽ không có chuyện gì đâu Mấy ngày nữa khi chúng ta đã quên hết chuyện này Thì mọi việc sẽ tốt lên ông xã à Đỗ Phương Phương cũng không nhịn được nữa liền òa khóc Cô ta cắt cao ôm lấy anh một lần nữa Nói lời xin lỗi ông xã à, đều là do em không tốt Em không nên nói với anh những lời như vậy Không nên coi tưởng anh Không nên mang người của nhà họ đổ ra đêm mà dọa dẫm anh. Nếu em không nói những lời đau lòng như vậy, anh cũng sẽ không trở nên như vậy. Ông xã à, tất cả là do em không tốt. Tất cả là lỗi lầm của em, em dễ sợ sai mà. Em sẽ thay đổi. Vì sao chúng ta sẽ không bao giờ như vậy nữa nhé? Thật sâu nơi đây mắt của Hà Sĩ Kiệt, thật sự là tràn ngập sự chắn chuồng và kinh mệt Bàn tay anh nhẹ nhàng vốt ve trên lưng cô ta. Còn sao cả, còn sao Phương Phương à. Rồi tất cả sẽ khá hơn thôi. Chúng ta vẫn còn chưa sinh con cơ mà Đỗ Phương vương vùi mặt vào trong ngực của anh Ra sức mà gật đầu Tiếng nghẹn ngào vang lên càng ngày càng lớn Sau đó bọn họ đã thử lại mấy lần Đỗ Phương vương càng biến đổi thêm nhiều biện pháp cách thức Thậm chí còn xem phim sách với anh qua TV So với những ngày trước Tình huống của anh có vẻ lạc quan hơn một chút Thời điểm trêu đùa anh Có một chút phản ứng Nhưng đến cuối cùng lại vẫn bị thất bại trong căng tất Mới đầu Tinh thần của Đỗ Phương Phương còn phấn chấn một chút. Mỗi ngày mỗi tối đều lăn qua lăn quạy như vậy một phen Càng về sau, dần dần cô ta cũng không còn như vậy nữa. Mới đầu bọn họ ngủ chung trong phòng. Qua một khoảng thời gian, Hà Dĩ Kiệt xuất phát từ sự ai nấy đưa ra ý định chia phòng ngủ. Đỗ Phương Phương trầm mặc một hồi rồi cũng đồng ý. Hà Dĩ Kiệt càng ngày càng bận trộn. ban ngày chưa bao giờ quay về nhà. Hơn 10 giờ tối anh mới về nhà thì Đỗ Phương Phương đã ngủ từ lâu. tình thoảng... Vào những lúc ngày nghỉ của anh, Đỗ Phương Phương thường hẹn đặng Hoa đi dạo phố ăn cơm hoặc là đi dạo ba. Hai người phụ nữ có chung hoàn cảnh cô đơn cùng với nhau, thật là nói không hết chuyện. Có lẽ bởi vì đồng bệnh tương liên cho nên hai người cũng chưa từng có chuyện gì phải kiêng rẻ cả. đặng Hoa kể cho Đỗ Phương Phương nghe rất nhiều chuyện có liên quan đến tần mộ chi. Dần dần Phương Phương biết tần mộ chi, chồng của Đảng Hoa thậm chí là một nhân vật thần bí bộ phòng hoàn vũ hơn già dĩ kiệt rất nhiều. Anh ta rất ít khi trở về thành phố A, dĩ nhiên cũng rất hiếm khi nghe thấy tin tức vị phụ nhân trên danh nghĩa của anh. đặng Hoa nói gần, nói xa có bất mãn, nhưng không dám nhiều lời, không dám nói anh ta một câu. Ở trong lòng Đỗ Phương Phương cũng không khỏi âm thầm kinh bỉ đặng Hoa. Ngay cả chồng cô Minh còn sợ hãi, quanh năm suốt tháng không được thấy mặt, thật sự là không có tiền đồ gì cả. Nhưng lúc này, Phương Phương cũng chỉ thuận miệng an ủi mấy câu qua quýt. Đảng Hoa biết chuyện chăn cối của cô ta và Hà Dĩ Kiệt hiện tại không được hài hòa. liền giới thiệu cho cô ta một vị bác sĩ tâm lý nổi tiếng, là bác sĩ người nước ngoài. Ít nhất, tính bảo mật cho khách hàng được đảm bảo tốt hơn rất nhiều. Ánh mắt của Đỗ Phương Phương sáng lên, nhưng rồi cô ta lại trật khe khẽ thờ dài một tiếng. Dĩ Kiệt là một người rất chú trọng đến việc giữ thể diện, lần này... Cô ta không biết phải làm thế nào để thuyết phục được sĩ Kiệt đây. Càng nghĩ trong lòng, độ phương phương càng cảm thấy có chịu, vừa xấu hổ, lại vừa hận chính mình, lúc trước không nên nói năng công lợi lời như vậy. Hiện tại bất kể cô ta có ăn uỷ anh như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net